Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đi đến với tập cuối, tập số 7 của đợt tập cuối của bộ truyện Quỳ Hồ của tác giả Hội ức. Thưa quý vị, bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập cuối bộ truyện Quỳ Hồ tác giả Hội ức qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ lành đã điểm Buổi lễ bắt đầu Tiếng của một người theo hầu thể pháp hồ linh dõng dạc Ông thầy ở trên cao đốt một bó hương lớn Quay một vòng bốn phương tám hướng Rồi khấn vái xì sụp Rồi rút hết gươm lại lá cờ Phất đông chỉ tây Đến lúc cả người giật lên Rồi trao đảo như là sắp ngã Thôn dân sợ hãi cúi dập người Chấp tay khấn vái không thôi Mộng khi ấy khẽ nói vào tay của cha Thầy ơi Bác Cương tài quá, lắc lư như vậy mà cái khăn không rơi. Thường sợ hãi vội đưa tay bịn miệng của con lại, rồi đưa thằng bé rời khỏi đám đông một cách vội vàng. Đúng vậy, thầy Pháp đang hành lễ không ai khác chính là Cương. Không biết bằng gã nào cả đã đánh úp đường ông thầy mời về, sau đó mới đàng hoàng thay thế ông tài chủ trì buổi lễ. Mua kiếm một hồi dường như thấm mệt, Thầy Pháp cường chỉ vào một cái thau đồng lớn đặt ở dưới sân rồi đoạn hù lớn, đốt lửa lên. Thức thì hai gã thành niên mang hai cây đuốc tới châm vào lòng mâm. lửa bén dầu bốc lên đùng đùng. Những người khác lần lượt mang theo vàng mã bỏ vào ngọn lửa. Thầy Pháp tiếp tục múa kiếm phất cờ xung quanh ngọn lửa đang cháy. Sau khi đám mã đã cháy hết, thầy liền kết thúc nghi thức múa cờ và bắt đầu ngồi lên kiệu. Để đám thanh niên đưa vòng vòng quanh sân đình. Thầy cầm một cái bình lớn liên tồn rót ra bát phát cho thôn dân Ai ai cũng có phần và nhất định phải uống Đó là nước phép uống vào tinh thần sàng khoái thông suốt tránh được bệnh tật Thầy đã nói như vậy Ở một nơi khác thượng và mồng cũng đang trên trần vào một khu vực khá đông người tụ tập Hỏi ra mới biết là ông trưởng thôn cùng các cụ đang đứng phát cháo trắng cho mọi người Thường cũng xin một bát, cháu trắng có mùi gì đó người khó chịu. Thường cảm thấy cái mùi này tất từng người thích ở đâu, nhưng lại không nhớ ra. Gã đưa lên miệng nhưng lại cảm thấy buồn nôn. Vậy mà xung quanh ai ai cũng ăn một cách ngon lành. Thằng mong nhìn bắt cháo trà nó đang cầm trên tay với một ánh mắt thèm thuồng thường kệ nói với con. Con à, cháu này không ăn được đâu, thì nó thể mua cho con thứ khác. Mặc dù đang đói nhưng mà nghe cha nói vậy Thì đành gật đầu Thường nhìn xung quanh ngó dòng Rồi thuận tay đỉnh hất cháu đi Nhưng chưa kịp làm gì Thường đã giật mình vì có kẻ đứng sau dần lấy bắt cháu trong tay của gã Mà đưa lên miệng hút một nơi hít sạch Xí điên Thường lắp bắp nhận ra người quen Xí điên ăn xong bắt cháu ấy lấy tay quẹt miệng Rồi nở một nụ cười nghe dại nhìn thường Trong thoáng chốc thường Dùng mình ớn lạnh Và đúng lúc ấy thì từ phía khu vực phát cháo bỗng có người thét lên Mắt người, trong cháo có mắt người Thức thì những tiếng kêu đầy sợ hãi cùng tiếng bắt vỡ nổi lên để hoảng sợ Thường lập tức hiểu ra mọi chuyện Thì ra trong cháo có thứ đó Chính là thứ nước ngâm những con người đựng trong những cái vải lớn tại nhà của lão thầm Lao đang muốn đầu độc dân làng Biến họ thành công cụ sát hại lẫn nhau thường nhân cơ hội này hét lên, bắt lấy trưởng làng, ông tân đồng với ác quyền hám hại chúng ta bắt lấy. Sự gây sợ cùng tức giận của người dân được kích thích bởi tiếng hô của Thượng, như là một ngọn lửa âm ỉ gặp cơn gió lớn. Họ chẳng cần nghĩ sâu xa liền nhào tới Lão Triệu, Lão Trần Thôn đã bị tóm gọn. thường và Cương Hí Hưng trở về nhà, cả hai dự định sẽ uống rượu để ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Lão Triệu bị bắt, lão thầm sẽ như rắn mất đầu kế hoạch mời trần huyền cư cũng bị rắn đoạn cương có thêm được thời gian chuẩn bị đấu với lão thượng nói không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy lần này lão triều có lòng mà thoát được nơi cháu ấy được nấu ở nhà lão có mười cái miệng cũng không trốn thoát được mà anh cũng tài thật sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cương đề nói tôi đã nghi ngờ lão đầu độc mọi người nhưng mà lại không biết chính xác thuốc độc nằm ở đâu Chỉ còn cách cho mọi người uống thuốc giải trước mà thôi Đúng là như vậy Lúc ngồi trên kiểu cưng phát nước phép cho mọi người Thực chất đó là nước uống được nấu từ cây kim ngân Hòa chung với cho bùa do cưng tạo ra Ngày chúng đồng hay không đều có thể uống Thường nhắc đến nông thể pháp mới được mời về cưng cười nhạt Chỉ là một kẻ lừa đảo được lão triệu đưa về Lừa cả làng mà thôi Chả có chút bản lĩnh nào cả bà ấy tôi thả hắn đi rồi thường bà cầm cả hai rất mỏng và trong nhưng đúng lúc ấy gã nhìn ra kính cửa phụ bên hông nhà đất đường mở toang từ bao giờ cả hai liền vội vã đi vào thường hoàng hốt nhận ra sự biến mất của biển gã nói thằng biển nó bỏ đi rồi cánh cửa phụ vốn đừng chốt ở bên trong còn cửa chính thì quá ngoài nếu biển tỉnh lại gã chỉ cần mở cửa phụ là có thể đi xa cương nhúm mày Nếu vừa tỉnh lại thì liền đi ngay. Có lẽ là chưa biết đường đang ở nhà anh đâu thượng ngạ Thôi kệ đi. giờ sao y cũng không phải là một đứa trẻ. Còn muốn lo cho y cũng không được. Nói rồi cả ba bước vào trong nhà thường đóng cửa mở đèn bấy giờ đang là giờ tuất. Thường dần mình tỉnh lại vào giữa đêm. Các trường nhận ra bên nhà ngoài vẫn còn sáng đèn. Các ngồi giày xò dép bước ra. Thấy cường vẫn còn ngồi bất đồng ở trên ghế. Mắt nhìn vào trong trang sách Nhưng mãi không lật dở ra một lần nào Rõ ràng tâm trí hắn Không truyền vào trong đọc sách Thường liền khả hắn giọng Anh Cương sao anh chưa ngủ Bây giờ Cương mới ngẩn Nên ngã nói Anh thường này tôi có cảm giác bất an Không giải thích được Hình như tôi đã làm điều gì đó không đúng Thường ngồi xuống phía đối diện Y liền nói Anh thấy không đúng ở chỗ nào Chứ nói tôi nghe thử cưng liền đáp, tôi cứ có một cảm giác ông Triều bị oan, ông ta không phải đứng sau tất cả, cứ nghĩ tới ánh mắt hoàng sợ cùng bộ dáng đúng túng ngớ ngàng của ông ta hồi tối, tôi lại cho rằng ông ấy thực sự không biết gì, anh nghĩ mà xem, ánh mắt đó điều bộ đó là của lão thể pháp mưu mô xào quyệt tận lưng tấm. Hơn nữa nếu tôi là ông ta, phải nâng đầu tiên khi sự việc bại lộ lập tức chạy khỏi nơi phát cháo trước tiên Chẳng có lý do nào ông ta lại khoanh tay chiều chói như vậy. Thượng liền phản bác. Nhưng rõ ràng ông Triều là người sắp đặt vị trí các ngôi mộ của trần huyền cơ. Sao có thể là người vô cán? Cường bóp chắn suy nghĩ. Anh nói đúng. Thế nhưng mà không loại trừ khả năng. Ông ta cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Một con tốt thí trong trận này. Và chúng ta là những kẻ bị rất mũi. Anh thường anh kể lại cho tôi nghe chuyện ngôi mộ của cụ Cần làng trình đi, toàn bộ không sót một chi tiết nào nhé. Thường liền rót một cốc nước trà, nhấp một ngụm rồi bắt đầu hồi tưởng. Tuyờng ông chiều giới thiệu về đội bốc mộ của cha con ông bộc, hôm bốc mộ cho ông Dũng chính ngày đầu tiên tôi quay trở lại nghề. Hôm ấy sau khi bốc mộ cho cụ Cần xong, ông Dũng có hỏi một câu rằng, hài cốt của cha tôi cốt đầy đủ hay không? sợ dí ông ta hỏi câu đó là bởi nhiều khi xương cốt của người quá cố bị những sinh vật dưới lòng đất theo trốn mục của quan tài vào bên trong ăn mất. tuy nhiên thì quan tài của cụ cần là loại gỗ tốt, nắp áo quan cũng được đóng đinh rất chắc chắn, không có khe hở. vì vậy mà hài cốt vẫn còn nguyên vẹn, tức là không bị thiếu đi bộ phận nào. sau khi chúng tôi ra về đến sáng hôm sau, liền được nhà ông triều báo tin. Nhà ông Dũng đang điều tra về bộ hài cốt mới bốc Âu ta chắc chắn rằng người vừa được sang cát Không phải là cụ Cần Bởi cụ Cần lúc sinh thời bị mất bàn tay trái, Không có lý nào hài cốt lại được nguyên vẹn Thần nghĩ một Chút rồi nhấp một ngụm nước Ánh mắt của Cương vẫn hồi hộp theo dõi Từng cử động của thường gã dục Anh kể tiếp đi sao nữa Thần nhìn vào Cương ánh mắt có phần lạnh lẽo Anh biết không Sau khi rời khỏi mộ cụ cận, thằng Mộc có nói với tôi Người nằm dưới mộ không phải họ Hoàng, ông ta là người họ Vũ Câu nói có cả cha con của ông Bộc nghe thấy Tôi vốn biết thằng Mộc có khả năng khác thường Nhưng cũng rất sợ khả năng ấy gây ra rắc rối Cho nên có nhắc nhở không được nói gì thêm Nhưng thật không ngờ thằng Biển dựa vào câu nói đó Đến tìm nhà họ Hoàng thông báo để lấy tiền thưởng Cũng sau hôm đó thì nó biệt tâm biệt tích Chuyện về sau như thế nào anh biết rồi. Còn tôi và ông Bồng đường người ta thuê bốc mộ đó là một ngôi mộ mộ côi. Nói như vậy là bởi nó không có người chăm sóc. Ông Bồng bảo với tôi là con gái duy nhất của người dưới mộ đến tìm ông ta. Thì chúng tôi sang cát trồng ấy. Con ta tên là Hoa. Có một sự thật trùng hợp đó là bộ hài cốt đó lại mất đúng bàn tay trái. Khi ấy tôi đang nghi ngờ. Nhưng chưa kịp làm gì thì người nhà ông Dũng kéo tới. Trong năm ấy có mặt của thằng Hán là kẻ thù gia đình tôi. Nó kiểm tra bộ hài cốt rồi bắt chúng tôi về nhà ông Dũng. Ông Dũng cũng một mực nghĩ rằng chúng tôi thông đồng với nhà họ Vũ để cháu quần tài. Tôi và ông Bồng chỉ còn cách đi tìm cô Hoa để làm chứng. Nhưng mà đi mất nửa ngày cũng không tìm được người đàn bà đó. lâu ấy tôi giống như là được sự chỉ dẫn của người cha đã mất. điên chạy tới bờ sông. đứng trước nhà cô Hoa con gái của ông tu Suốt quần thì cũng không gặp được ai. Nhưng sau chuyến đi ấy thì tự nhiên chúng tôi lại được thả. Ông Dũng không hề truy cứu thêm điều gì nữa. Cứ nghe câu chuyện không sót một chữ nào, cương mặt càng lúc càng khó coi gã thắc mắc. Anh nói anh có sự chỉ dẫn của cha anh tới ngôi nhà ven sông Nó như thế nào? Thường liền vào trong buồng lấy ra một màu giấy ông hải nhất trong nành xứ rồi kể lại tình tiết kia ấy cực nói. Khả năng là chúng ta bị lừa, ông Triệu có thể bị oan thật. Bởi theo như lời anh kể nếu như ông ta nhúng tay vào việc của cụ cần Thì sẽ không vô tư về báo tin như vậy Thường vội cắt ngang Nếu như ông Triệu bị oan thì về làm sao đây Thôn dân đang phẫn uất Có thể hành quyết ông ấy bất cứ lúc nào Lúc ấy tôi sẽ trở thành tội đồ Cường khổ sở đáp Chúng ta hồ đồ quá Có lẽ tôi phải đi cứu ông Triệu Anh ở đây chờ tin của tôi Thường liền nói Để tôi đi cùng anh hai tên hỗ trợ nhau Thực sự thường đang cảm thấy rất có lỗi với ông Triệu cho nên gã nhất định phải đi cùng cương cứu lấy ông. Cương nhìn vào trong buồn. Còn thằng bồng anh nên ở lại canh chừng nó. Trước khi tôi cần đi thém thính xem họ nhốt ông Triệu ở đâu. Nếu cứu được tôi sẽ cứu, còn nếu không được tôi sẽ về nhờ anh trợ giúp. Nghe đến bồng thường dù thế nào cũng đành phải nghe lời cương. Dù ở trong nhà nhưng lòng của thường cũng nóng như lửa đốt. Chỉ mong cho trời mau sáng để có thể ra ngoài. chờ hết đêm cũng không thích cưng về. Thường rất cuồng cũng ngồi trên bàn. Mãi cho đến khi nghe tiếng của một gọi cả mấy sự tỉnh. Thường dưới mắt nhìn ra ngoài sân. Trời đã sáng từ bao giờ. Không kịp ăn sáng cả hoàng hút nói. Mộc, cha con ta ra ngoài đỉnh xem sao. Thường góng con trên lưng khóa cửa nào cẩn thận rồi vội vã ra ngoài. định làng rất đông đúc gia trẻ gái trai đứng che kín đối những tiếng là ó trời bới đòi chém đòi giết vang lên cầm ngớt ở giữa sân thì ông triều hai tay hai chân đều bị trói khắp người vương đầy rác rời được quang từ thôn dân Giờ gây không khí ngột ngàn bức bách cùng ẩm bí ấy đột nhiên một đám trai làng rẽ sáu người sang hai bên và khinh vào chính giữa một chiếc quan tài họ nhấc bồng ông triều bỏ vào trong rồi đóng nắp hòm lại thường kêu lên trong cuống hầm trời đất ơi họ sắp chôn sống ông triệu đang hoảng hốt cùng với sợ hãi thường nhận ra một bàn tay nặng trịch đặt lên vai của gã thường quay lại người đó chính là cương cương đưa tay làm hiệu cho thường đi theo hai người cõng theo bồng đi theo đoàn người ra ngách để chôn sống ông triệu đang tính đứng cách xa đám đông cương khẽ nói đợi cho họ về hết ta sẽ đào ông triệu lên Đêm của ông ấy bị nhốt ở trong đình Có người canh gác Tôi không tiếp cận được Một lần nữa chúng ta phải làm thật nhanh mới được Thường và Cương kinh nhẫn Ngồi sau một lùm cây rậm rạp Chờ cho thôn dân lấp đất lên Chiếc quan tài của ông triều. Rồi lần lượt ra về hết Cả hai mới rời nhau khỏi chỗ ẩn nấp Cương bỏ chiếc bao trên lưng xuống Trong đó có sẵn cuốc thuộc Mà gã đã chuẩn bị từ sáng sớm Thế rồi cả ngày hề hộp đào mới một cách nhanh nhất có thể để cứu người. Chị tôi cho mộng tuy còn bé, nhưng nhìn cha và bác cương ra sức đào, cũng ngồi tụp xuống dùng tay mà không ngừng bới Với sức vóc của hai gã đàn ông đực điện, chẳng mấy chốc mà chiếc quan tài đã độ ra, cường rút ra cây kiếm vẫn còn dắt bên ông, là vẫn bất đi thân của gã, dùng nó để nảy nắp áo quan Cuối cùng thì nắp con tài cứng được bật ra Ông Triều bị chói Thế nhưng mà vẫn cố gắng giấy rùa một cách đầy tuyệt vọng Thường và Cương công gấp rút kéo ông ra khỏi chiếc quan tài Ông Triều nhận ra thường thì miếu máu như là một đứa trẻ Cậu thường tôi bị oan Tôi không thông đồng với quỷ dữ Tôi thật sự là bị oan Thường liền gật đầu như bố bổ Cháu tin bác Vì thế chúng cháu đến để cứu bác mau rời khỏi chỗ này. sợ dây thần cuối cùng chói ông triều vừa rơi xuống đất. Cả bạn đang nghe thấy tiếng quát ở đằng sau. Bắn tất cả chúng lại. Đồng bọn của lão triều đó. Thường nhận ra kẻ đang nói chính đàn hắn cùng với hai gã đàn em. Thường dần đến sôi cả người. Có vẻ như hắn luôn theo dõi thường và làm kẻ phá đám. Ngăn cản việc làm của thường. Thường chỉ tay vào mặt của hắn mà nghét. Thằng khốn này tại sao? Tại sao mày luôn nhắm vào tao như vậy? Tao đã làm gì mày chứ? Hắn cùng nhìn thường đầy hành học. Tại sao à? Tại vì chúng tao nghi ngờ mày và cha mày có âm mưu đối với làng chùa gây ra sự chết chóc bấy lâu nay. Thường liền tỏ ra ghi tởm gã nói Mày điên sau hắn? Chắc mày không biết chính mẹ tao cũng là người bị hại. Hắn liền khăng khăng nói Những âm mưu bẩn thiểu của loài quỷ dữ thì không có khái niệm người thân. Mày đừng đem bà Dương ra làm bình phong. Năm xưa ông Hà cha của mày từng làm cho bẩn thiểu gì chắc mày phải biết chứ. Thân nghe hắn nhắc đến cha của mình thì nóng máu, gái chỉ vào mặt hắn. Mày chớ có ăn nói hàm hồ, thằng khốn dám nhục mạ cha tao, ta không để yên cho mày đâu thường tính sông lên giáp lát cả với hắn, nhưng ngay lập tức bị cương ngăn đại gắn nói với hắn. Người anh em kia nói ông Hà với anh thường là kẻ gây nên sóng gió cho đàng chùa có căn dứ gì không? Hán liền cười khinh bỉ. Tụi tao theo dõi cha con của nó đã lâu, lúc còn sống lão Hà được sự tín nhiệm của trưởng bối đi tìm long mạch cho làng. Nhưng mà khi tìm được lão lại giấu bí mật đó nằm của riêng, sau đó vài năm thì làng sẽ đa chuyện Ông thầy bói năm nào tới đây cũng khẳng định rằng long mạch của nàng bị động Tuy nhiên chưa kịp phát hiện ra đó là nơi nào ông ta đã chết Chắc chắn những cái chuyện này có liên quan đến Lão Hà Thằng thường con trai của Lão Hà hiển nhiên là được Lão nói cho bí mật Hôm nay mày có ở đây Giải cứu cho Lão Triệu Khẳng định mày có liên kết với Lão có mưu đồ xấu Thường nghe xong những lời này Thì cơn thức giận trào lên Gá liền liên tục nhớ tới chiếc bản đồ có bảy chấm đỏ tìm thấy trong rừng gỗ khẽ trột dạ trong lòng. Phải chăng ông Hà đã có dã tâm với làng? Ý nghĩ ấy thoáng quạt tâm trí nhưng rồi thường lập tức gạt đi. Gã tin ông Hà không phải là người như vậy. Gá nhìn thằng vào hắn mà nói Mày nói láo cho dù ông ấy có nắm giữ bí mật của làng đi chăng nữa cũng không khẳng định làm ra những cái chuyện phản bội làng còn chuyện ta cứu ông triệu là bởi ông ấy là người tốt ông ấy không cấu kết với quỷ dữ hắn lại cười gầy nội cháu trắng hôm qua đã nói nên tất cả lần đây ta thấy mày qua lại với lão ta đã nghi ngờ mày tốt nhất nên thành khẩn ta xin làng cho chết một cách nhẹ nhàng ông triệu bấy giờ liền lên tiếng bình vừng cho thượng cậu ngán cậu suy diễn quá rồi tôi với cậu thượng đây còn lại với nhau vì giao tình của tôi và ông Hà trước đây Tôi mang ơn nhà cậu ấy Cho nên nay khi cậu ấy gặp khó khăn Từ giúp đỡ Còn vì chuyện nồi cháu trắng Có thứ đó mà đổ cho tôi Cậu câu kết với quỷ giữ Thì là oan quá Cường tranh luận cứ như vậy diễn ra Tưởng như là không có hồi kết Thì bất ngờ cương lên tiếng Mọi người đừng cãi nhau nữa Chúng ta đều bị lừa Câu hắn này cậu nói đúng một điểm Đó là những chuyện quỷ dị xảy ra Đầu liên quan đến Long Mạch và ông hà là người nắm giữ bí mật. nhưng mà cậu có tự nghĩ có hai người cũng đã biết đường bí mật ấy không? còn nữa làng quá để ý đến cha con của cậu thượng mà không biết được rằng ở phía tây của làng nhà lão thầm mới chính là nơi bắt nguồn của tội ác. thứ ở trong nồi cháo trắng chính là từ nhà lão mà lan ra. chính mắt tôi và anh thường đã nhìn thấy những cái chết đáng sợ xảy ra trong làng chỉ là mở đầu cho một âm mưu đen tối. Nhằm thôn tính làng chùa. Đêm nay là dằm tháng 7, kẻ xấu sẽ khởi động trận pháp để chiếm trọn năng lượng của làng mình. Hắn nhìn cương đầy vẻ nghi ngờ cả nói: "Tại sao tôi phải tin mày chứ?" Cương liền đáp: "Anh phải tin tôi, vì chúng tôi đã kế kế hoạch giải cứu làng và hơn hết tôi có mối mối về người đứng đằng sau tất cả chuyện này. Nếu cứ ở đây, mọi người sẽ tạo thêm thời gian cho kẻ ác thực hiện mưu đồ." Hắn đã bớt đi nhiều phần hung hăng nhưng vẫn nói cứng. Mày lấy gì để tao tin mày đấy? Cường liền đáp. Tôi biết một thanh niên tên là Biển. Tôi và Thường mới cứu anh ta vài ngày trước. Bản thân của anh ta từng bị hạ độc bằng vong ngải. Chỉ cần tìm được Biển sẽ kiểm chứng được những điều mà tôi nói. Cường vừa dứt lời thì ở một lùm cây gần đó bỗng nhiên nay đầm. Thằng hắn nhanh như cắt, sóc tới túng gáy của kẻ nghe lén lên. Ba người phe cục thượng đều liền ổn lên, biển là mây. Kẻ núp trong bóng cây quả nhiên là biển, hắn đem thắn tới trước mặt mọi người. thế ra đây là kẻ mà các người vừa nhắc, đây chẳng phải con trọng ông bộc phải chính là cậu ta. Cương đáp rời tiến lại gần biển lúc này đang vô cùng sợ hãi cương liền chấn nan. Cậu biển cậu đừng sợ, chúng tôi không làm hại cậu hiện giờ chỉ có cậu mới có thể giải oan cho ông triệu và giúp chúng tôi tìm ra kẻ sau muốn hại làng chùa. Cậu nói đi, là trước cậu bề chúng ngài có phải ra lão thầm hay còn người khác? nên mặt hiện rõ trên gương mặt của biển gã nhìn khắp mọi người rồi lại cúi đầu cương nói: nếu mà cậu không muốn nói thì để tôi đưa đi gặp cha mẹ cậu. Biển nghe đến hai từ đi gặp cha mẹ thì cả người trở nên run rẩy. Gã sổ tay lắc đầu quẩy quẩy rồi lắp bắp. Đừng, đừng để cho họ tìm được tôi, tôi sẽ chết đó. Cương thúc này liền bèn nói. Tại sao lại như vậy? Cậu nói cho mọi người nghe đi. Mọi người đồ ánh mắt đều nhìn vào biển dõi theo từng hành động của cậu ta. Ông chiều xuất ruột hơn cả ông ta đấm mạnh tay vào biển rồi quát. Nói màu rút cuộc là cậu biết những gì biền có người lại cuối cùng cùng lấy hết dũng khí mà hét lên. được rồi để tôi nói, kẻ mà các người đang tìm kiếm chính là ông bộc, hãy đi tìm ông ta mà tính sổ. lão ta không phải là người đâu mà chính là ác quỷ. nghe thấy những lời nói này, tất cả đều trừ cưng ra đều cảm thấy ngỡ ngàng. cả đứng sau trần huyền cư lại là ông bộc sao? không cần biển nói ra cưng lập tức giải thích. Cả ta nói không sai một chút nào, tôi đang nghi ngờ ông bộc từ lâu, nhưng quả thật ông ta có những lá chắn rất kỹ. Từ việc thông qua ông triều để tiếp cận cha con của Thượng, tới việc bày bố trận pháp, cuối cùng là dùng chính nhà lão thầm là nơi cứu người, trở thành nơi tìm kiếm con mồi cho lão. Thượng liền thắc mắc, tại sao lại là ông bộc Cường liền đáp, Đầu tiên tôi muốn hỏi Bắc Triệu, ai là người tìm nơi chôn cất cho những người xấu số trong đảng có phải là bác khâm? Không có. Trước này nếu cần xem đất tôi đều hỏi ông Bộc, ông ấy mới là người có hiểu biết về phong thủy. Cưng liền gật đầu. Vậy là đã rõ, năm ngôi mộ xung quanh làng chùa quả nhiên có sự dàn xếp của ông Bộc. Hôm ở ngoài bến sông vớt xác người thanh niên được cho là cậu biển, tôi đã cảm thấy ông Bộc là người hiểu biết về phong thủy. Bằng chứng là trước khi an táng cho người chết, ông ấy đã tìm một mảnh đất tốt để chôn cất cho họ. Hành động đó khiến cho ông ta được lòng tất cả mọi người và trở đầy con người thật của mình. Ngôi mộ của ông cụ họ hoàng tôi tin cũng là do một tay ông bọc sắp xếp. Vì giờ người nhà của ông Dũng tìm ra mộ thật nên ông Bỗng đang vội vàng chuyển mộ đi. Không may cho ông ta là người nhà ông Dũng đã có thông tin từ trước và đến đó kịp thời. Tuy nhiên tôi vẫn thắc mắc tại sao ông Dũng lại biết được nơi chôn cất cha của mình. Hắn là người được ông Dũng thuê ngày hôm đó cho nên gã cũng biết được nội tình để nói. Ông Dũng tra khảo thằng hội không moi được thông tin gì cho nên mới làm lễ cầu cơ. Vì vậy mà biết được mộ của cụ cần ở đâu. về thằng hội bây giờ ở đâu? Nó chết rồi. Biển đột ngột lên tiếng. Mọi người nhìn biển gã nói. Thằng hội bị ông dũng khử, người ra tay với nó chính là lão thẩm. Chính mắt tôi nhìn thấy họ đem xác của nó vứt xuống sông. Tôi đợi cho họ đi rồi mới vứt cái xác kia lên cháo đổi quần áo, sau đó thì bỏ trốn. Tại sao cậu phải làm vậy? Ông triệu hỏi. Tôi muốn mọi người nghĩ rằng tôi đã chết, có như vậy mới tránh được sự truy lùng của ông bộc. Tất cả đều trở nên khó hiểu trước lời của biển kể thượng Liên nói. Cậu nói vậy là sao? Cậu là con ông ấy, sao ông ấy có thể hại cậu chứ? biển liền đáp. Quả thật thì tôi không phải là con ruột của ông bộc, Chỉ là một đứa trà bị bỏ rơi rồi được ông bà bộc đem về nuôi. Nhưng sống chung với ông ta, tôi đã biết quá nhiều bí mật gây sợ của ông ấy. Chỉ sợ một ngày sẽ bị ông ta trừ khử. Tôi sợ lắm. Thật sự tôi rất muốn bỏ đi. Nhưng lại không có tiền. Ngày hôm đó sau khi bốc mổ cho cụ cận xong, Nghe được thông tin nhà họ Hoàng Bị cháu quan tài Lại nghe được thằng bé kia nói rành dọt về thân thế người được cháu đổi Chính là ông cụ họ Vũ tôi mới đến nhà ông Dũng báo tin hòng cơm ít tiền Làm lộ phí cương lúc này vội cắt ngang Có phải nhà ông bọc là giấc cậu đốt biển liền gật đầu Không làm vậy Lão sẽ dùng những đồ vật còn xuất lại Của tôi làm phép rồi bắt tôi quay về cương liền nói Anh cẩn thận đó thế nhưng mà không may cho anh lá bồng là một kẻ quá tin tưởng là đã phát hiện ra xác chết dưới sông không phải là của anh có lẽ vì vậy mà lợi dụng chuyện trôn cất lão ta đã lấy đi bộ quần áo rồi từ bỏ bỏ ngài để hại anh biện xác nhận chuyện đó cho nên sau khi biết mình bị bỏ ngài nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo tôi đã ra ngất địa triệu hồi một con ma nhỏ nhập vào người số tôi đánh lại cái thứ ngài quái ác Nhưng có lẽ còn mà quá yếu nó không thắng được con ngài. Và rồi tôi bị khống chế. Vậy anh biết ai đã cứu anh chứ? Bịa Linh gật đầu. Chính là hai anh. Lúc hai anh nhìn thấy tôi là lúc tôi sắp mất tự chủ hoàn toàn. Thật may là tôi phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống được đến bây giờ. Ông Triệu bằng Hoàng nói. Thật không ngờ, thật là không ngờ. Quen biết bao năm tôi lại không nhìn ra con người của lão bọc. Qua thật là đáng sợ. Hắn liền nói Các người ở đây cảm thán mà làm gì Hãy mau tìm cách để bắt lão bọc đi Coi biết bây giờ lão ở đâu không Thường liền nói Tôi biết Có lẽ hắn đã biến ngôi nhà bên sông Thành thứ huyệt thứ hai của mình Hãy mau tới đó đi Bây giờ tất cả đều đã rõ Cả đoàn người đang ở ngay phe đối lập Bây giờ lại có chung một mục đích Cộng với ham mở Tiến về ngôi nhà bên sông tìm lão bộc Chỉ có biển là có chút ngập ngừng Nhưng rồi không hiểu sao lúc này gã lại nghĩ Chỉ có cương mới có thể bảo vệ được gã khỏi tay của người cha nuôi tàn ác Vì thế gã đã quyết định đi theo Đi hết nửa canh giờ cuối cùng cũng tới nơi Ngôi nhà của người đàn bà tin hoa hiện lên với một vẻ âm u tĩnh mịch vốn có Thường nói khẽ nhưng mà đủ để cho những người xung quanh nghe được Lần trước ngủ ở đây tôi luôn cảm thấy đầu óc mơ hồ Bây giờ ngấm lại đúng là bản thân đã bị lão bộc tác động. Giờ này đã là chính ngọ, đăng lý ra lão bọc phải có mặt ở đây đưa cơm, nhưng mà hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu. Đó đã chứng tỏ sự bất thường. Mọi người đi khắp làng xung quanh tìm kiếm nhưng rõ ràng lão đã trốn. Cường đi tới trước một ụ đất nhô cao ở giữa sân, bắt đầu vỗ vào đó bọc cái, sau đó gắn lại tới trước cửa buồng của cô Hoa đứng cách nằm bước chân dùng một cây gậy nhỏ gõ vào cửa chín tiếng. Lần này không có thứ gì rơi xuống từ trên mái nhà, ngược lại cánh cửa gỗ lại từ từ mở ra, nhưng cừng bước vào ngay, cái đứng tại chỗ giẫm lên vài bước, rồi dùng chính cây gậy gỗ vừa đẩy cánh cửa ra. Cầm lúc đó là nhảy về phía sau một bước dài. Thế thì cánh cửa gỗ đổ ầm một cách sát tới tận mũi chân của cương Cường cũng lập tức giơ cao cây gầy bổ xuống cánh cửa. Chỉ nghe một tiếng cốp, mọi người vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cương đã nói, xong rồi. Nhìn vào kính cửa đang nằm trên mặt đất, tất cả chỉ thấy một làn khói đen bốc lên, kèm theo một mùi tanh nồng vô cùng khó chịu. Cường rút ra một lá bùa dư lên trước mặt vận niệm chú, rồi ném về phía làn khói đen trong chốc lát cõi đèn như bị thu vào bên trong lá bùa theo gió bay lên tầng không. Đó là gì vậy? Một người lên tiếng muốn đường cưng giải thích chuyện vừa rồi cưng đền đáp. Cánh cửa đó được làm từ ván quan tài, hồn ma ở trong đó chính là quỷ giữ cửa. Muốn gặp được chủ nhân thực sự của căn phòng này thì phải bước qua được cánh cửa đó theo cả nghĩa đèn và nghĩa bóng. Thường em cây gậy cho người đứng kế bên rồi phổi tay, đềm nhìn bước qua cánh cửa vào bên trong buồng. Mọi người có chút ngậm ngừng nhưng rồi cũng bước theo. đi cuối cùng là thượng, cả đã nhành trí chạy vào nhà chính lấy cây đèn cầy, thắp sáng rồi mới vào bên trong. Nhờ có cây đèn cầy của thượng mà tất cả nhìn rõ mọi vật. Căn phòng trống giống chẳng có gì đặc biệt, ngoài trừ ở góc phòng có một thứ gì được phủ bằng vài đỏ kín mít đồng thời bên trong phát ra những âm thanh xồn xột. Hắn lại không một chút chần chừ giật phăng mảnh vải lớn xuống, bên trong lộ ra một cái lồng lớn đựng toàn chuột nhắt. Lối chuột thấy có người thì sợ hãi chạy loạn cả lên. Những tiếng chít chít như muốn xé màng nhĩ của người trong phòng. Hết thảy mọi người đều kinh hãi. Sao nhiều chuột vậy chứ? Chúng dùng để làm gì? Để nuôi rắn đó? Cưng trả lời thắc mắc cho tất cả cả nói Thường ngày thức ăn đem đến đây dùng để nuôi chuột chứ không phải nuôi người Những con chuột này sau đó lại dùng để nuôi rắn Nên như vậy nghĩa là trong nhà này con rắn nhất định phải cẩn thận Cưng đáp Đúng vậy Mọi người nên cẩn thận Tất cả hãy bôi thứ này lên người Có tác dụng xua đuổi rắn giết này thú dữ Cưng đưa cho mọi người gói bột trắng lần trước đã đưa cho thượng mọi người đều lần lượt so lên tay và chân. trong lúc đó, thì cương đi một vòng quanh căn phòng, phát hiện có một dấu chân chuồn chạy vào trong góc. cương hửi lên một tiếng rồi gõ gõ xuống mặt đất cả nói: có bệnh thất ở bên dưới. đoàn cưng xờn anh khắp mọi nơi, nhưng chẳng tìm thấy được điểm gì khả nghi. giờ lúc bị tắt có người vô tình giật sợi dây kéo mạnh cửa sổ, bất ngờ sàn nhà chuyển động tách ra làm hai. Khiến cưng cùng vài người khác rơi xuống bên dưới cùng lúc. Không sao chứ. Người bên trên lo lắng hỏi vọng xuống. Cường và mấy người kia vừa bỏ dậy vừa trả lời. Không sao xuống đây đi. Lúc ấy cả thầy đi theo một cây cầu thang dẫn xuống hầm và tới nơi an toàn. Nhìn kìa, có một lối đi nữa. Mọi người cùng nhìn về phía ấy thì thấy một cánh cửa. Tuy nhiên sức của bốn năm người đàn ông... Cũng không có cách nào khiến nó suy chuyển Cường bây giờ đứng từ xa mạng hết lên Mọi người tránh ra Đoàn gã cầm thanh kiếm sắt trong tay Không một đường tròn trên công tạo một hình thái cực độ Động tác chậm chạp như người ta tập khí công việc lầm bầm đọc câu chú gì Rồi bất ngờ chỉ thẳng vào cánh cửa ngô to Khai Quả nhiên cánh cửa nặng nề có một sự di chuyển Rồi từ từ mở ra không khí lạnh đang bị nhốt chặt đột ngột tràn ra bên ngoài Khiến cho người ta đang phải ớn lạnh da gà toàn thân nổi lên Ai nấy đều đưa tay lên xoa bảo vai rồi xít xoa Phía sau cánh cửa là một đường hầm tăm tối Thất thầy đều lùi lại Thường cầm cái đèn cây tiến về phía trước Sau khi bước đi một đoạn cảm thấy an toàn gã để nói Mọi người theo tôi sau này không khí có độc đâu Nhưng Cường lúc này liền nói Bây giờ chưa ra làm hai đi Một nửa ở ngoài này canh chừng Một nửa đi vào bên trong Còn hỗ trợ cho nhau Bác Triều hãy trông chừng thằng Mộc giúp chúng cháu Cường cắt cử ông Triều Và hai người bạn của hắn Là lại cùng Mộc Còn bản thân cùng hắn vào biển đi theo thượng Đi mãi cuối cùng Cũng thấy phía trước lẻ nói ánh sáng Tất cả đều trầm chầm, chầm Tiến lên phát hiện ra cuối đường hầm là một căn phòng Ở giữa phòng có một chiếc giường đá Bên trên có một chiếc quan tài màu đỏ Nắp áo quan đựng bùa chấn vô cùng cẩn thận Xung quanh quan tài thấp độ 18 ngọn đèn Đây chẳng lẽ là áo quan của cô Hoa? Mọi người thi nhau đồn đoán Sau cùng Cương liền nói Muốn biết là của ai thì chỉ cần mở nắp hòm là biết tất cả tránh ra Thật cảm thấy không ổn thì liền ngăn anh cường ngồi nhớ cô ta hóa quỷ thì sao? Cường thẳng thắn đáp. Cho rồi là gì thì cũng phải giải trừ, không thể để cho cô ta bị nhốt ở đây. Anh có muốn vùng đất này được trả lại sự yên bình hay không? Né rồi gắt đầy thường gia vung một cái nhát kiếm, chém rách những lá bùa vàng trên nắp quan tài. Một cơn gió ảo ảo thổi tới tắt những ngọn đèn. Mọi người chỉ nghe thấy rầm một tiếng, dòng cười the thé cất lên. Cuối cùng ta cũng đựng ra khỏi nơi này Một cái bóng trắng từ trong áo quan liền lao vút sai nhìn xuống bọn cưng Và thượng đầy thách thức Thật kỳ lạ lúc này những ngọn đèn đột ngột sáng trở lại Cưng nói với mọi người Tất cả đứng qua một bên Con quỷ nữ lúc này nhìn đám đàn ông bột cách chân chối Ánh mắt của nó bỗng lái sáng Thành lệnh lao thẳng vào thượng. Mọi người đều khiếp vía dàn sang hai bên Trường bị bất ngờ chỉ có thể đứng bất động vì sợ hãi. Lúc này bốn mắt đối diện nhau, con nữ quỷ bóng nghèn miệng cười đầy ghê sợ. Người quen sao? tôi tôi không quen cô. Bây giờ con quỷ dơ lên trước vòng trên cổ, nó lại mỉm cười khó hiểu rồi nói. Nên tình ngày trước có ơn ta tha chết trò, mau cốt đi để tao xử lý đám đàn ông thối kia, lấy bộ lòng thay thế. Nơi đoạn nó quay ngoắt lại phía ba người còn lại đỉnh tấn công Nhưng không ngờ cưng lại là một người học đạo Vợ chừng đưa bàn tay gầy guộc sắc nhọn như dao đâm tới chọc nát bụng ba người Thì cưng liền nhanh như gió Vùng kiếm chấm đứt liệt bàn tay của nó Con quỷ rú lên một cách đầy đau đớn Thẳng nhãi Thế gian nào mày có phép tao phải giết Con quỷ thu tay về lại hã kích miệng rồng hất đòn lâm hà ra bột hơi khói đen mù mịt, tỏa ra khắp căn phòng, cờng khói nóng núng, rút lá bùa rất bên nông kèm giương hai ngón tay dơ lên niệm chú. Hấp. Lá bùa cháy lên rừng rừng bay vào trong không trung, hút toàn bộ khói đen, mà lá bùa nữa đừng phóng đi. Con quỷ chúng đòn la lên bài bài, nhưng nó nào có chịu thua, lập tức lao lên cao ngất cho đất đá bay về phía cương bây giờ cương như biến thành một người khác, cả người đứng sừng sững bộ dáng cực kỳ oai nghiêm, phần áo trên người đã bị rách toàn để lộ cơ bắp chất nịch, đất đá rơi rào rào mà chẳng hề hấn gì. vừa nhìn thấy thường đã biết cường lại sắp sửa mời thánh thần nào đó đến điểm trợ cho gã. quả nhiên chỉ một tích tắc sau, hình vẽ độc cước trên bả vai của hắn lóe lên khiến cho người ta chói mắt. Thường và tất thầy mọi người đều phải cúi mặt chất luồng ánh sáng đó Cho đến khi ngẩn lên thì đã thấy con quỷ bị đánh cho tươi tả Nằm phủ phục trên đất Chỗ nó nằm bị lún xuống phải cỡ một ngang tay Giống như vừa bị ai đó dẫm bẹp Cưng lại làm động tác quen thuận chuẩn bị đưa nó về chầu Diêm Vương Con quỷ bỗng là lớn Xin tha cho tôi Thì bị người ta hãm hại giam giữ ở đây 6 năm Xin cho tôi một cơ hội đi đầu thai chuyển kiếp Thường bây giờ dường như đã nhận ra người quen gạn lắp bắp Cô ta chính là cô ta Chính là cái xác được tôi vốt lên năm nào Cường và mấy người còn lại mới hoàn hồn Vẫn chưa hiểu thường đang nói điều gì Phải mất một lúc lâu sau Thường mới bình tĩnh kể lại dành ruột câu chuyện vốt xác của gã 6 năm về trước Công chính vì chuyện này khiến gia đình của gã rơi vật thẳm cảnh rước họa vào thân. cương lập tức nhận ra điểm bất thường gã nói. Vậy lúc vớt sắc ngay không nhận ra được đây là cô Hoa con gái cúng tú Thường liền lắc đầu. Cô gái ấy chết đuối gương mặt phù nề biến dạng không ít. Thì không thể nhận ra được. Hơn nữa nhà ông Tô lại không cường hành tăng lễ. Thiên nghĩ ông ta đã lừa dối tất cả dân làng. Hôn dĩ con gái ông ta không hề bị bệnh mà là chết đuối. Cương lại nói, vậy giờ vào đâu anh khẳng định đây là cái xác nằm đó anh đã bước lên? Cương chỉ tay vào chiếc vòng đeo trên cổ con quỷ mà nói, lúc tôi gỡ cô ấy ra khỏi lưới, chiếc vòng mắc trên cổ mắt vào mắt cáo, tôi phải gỡ mãi mới được, chính vì vậy tôi đã nhớ mãi cho đến bây giờ. Đúng vậy, chiếc vòng trên cổ con quỷ có màu hồ phách, hạt cơm rất lớn và mặt vòng được chậm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo thẳng định chỉ có con nhà giàu mới có. Bây giờ thì đã rõ, 5 người chính là nhà ông Tô đang gãy bẫy để thường vớt xác con gái ông ta vào bờ, có ý đồ xui xẻo cho gia đình thường. Mọi người lên tiếng thắc mắc, nhưng mà hà cứ gì ông Tô lại phải chờ đầy chuyện con gái qua đời. Biển im lặng lúc này lên tiếng, cô ta tự sát mà chết. Mọi người thử nghĩ mà xem, một cô gái con nhà giàu có ăn mặc sung sướng càng hầu người hạ. Sao bóng dưng phải tự sát? Phải có lý do Và lý do ấy có thể làm mất mặt gia đình Nhà họ giàu có Họ trọng si diện lắm Dám nói cậu biển vừa trầm rãi Vừa dừng dưng, Tự nhiên là hắn là người biết rõ nội tình Thì cảm nhận được điều gì cả nói Có vẻ như là cậu biết chuyện của cô ta có đúng không Suốt cuộc là cô ta làm sao Phải đi đến bước đường đó Biển quay mặt đi tránh vào màn Quân quỷ cả nói Chuyện này để cô ta nói ra thì hơn. Con quỷ lúc này với bộ dạng yếu ớt khổ sở vô cùng tội nghiệp. Nó bắt đầu kể lại câu chuyện của 6 năm về trước. Ngày đó cô Hoa và cụ Cần Họ Hoàng có tình cảm với nhau. Họ thường xuyên con lại một cách lén đút. Chả hiểu tại sao một cô gái non tư mơn mờn là phải lòng một ông cụ ngoài 60. Chờ đấy đương nhiên nếu công khai sẽ bị người đời chê cười. Là một sự sỉ nhục đối với gia đình. ở tôi biết chuyện cho nên một mừng ngăn cấm còn nhốt cô ta lại. Nhưng mà sau đó lại phát hiện cô Hoa mang thai. Hóa thức giận ông tôi ép cô Hoa uống thuốc phá thai. Cô Hoa không chịu. Nhân lúc mà người nhà sơ hở mới tìm cách chạy trốn. Bị gia nhân của cha mình đuổi đến bờ sông. Cô ấy không nghĩ ngợi liền nhảy xuống trên đuối. Cô Hoa khóc lóc cảm thán. Người nhà sợ tôi trả thù cho nên nghĩ cách giam cầm tôi tại đây, biến tôi thành quỷ. Hàng ngày hàng năm hàng tháng sai khiến tôi như một kẻ nổ lệ. Tôi thực sự rất khổ. Cưng nói, có phải cô là người tới nhà ông bọc bốc mổ cho cụ cẩn? Hoa liền lắc đầu, không có. Cưng nhìn thượng kết luận. Vậy là lão bọc đã nói dối. Ngay từ đầu là muốn dùng cô Hoa làm bình phong để che chắn cho âm mưu của mình. Lạc biên cô Hoa chính là điểm yếu của họ Hoàng Chỉ cần nói tên của cô thì ông Dũng sẽ không truy cứu việc đào mộ Nhưng mà có một việc tôi đã làm Đó là cứu người kia Cô Hoa chỉ vào thượng Hôm anh ta tới đây lần đầu tôi đã nhận ra người quen cũ Tôi biết anh ta có thể cứu tôi Vì thế tôi mới tìm cách giữ chân của anh ta tại nơi này Đồng thời giúp anh ta thoát nạn lúc ở nhà ông Dũng Tôi vốn dĩ bị giam cầm không cách nào ra khỏi đây. Tuy nhiên có một điều may mắn, đó là nhà họ Hoàng biết mối quan hệ của tôi và cụ cẩn Họ không biết tôi có cốt nhục của cô cho nên có lập bàn thờ riêng cho tôi. Không hiểu sao mọi người đều nghĩ tôi còn sống. Nhưng riêng nhà ông Dũng lại biết tôi đã chết cho nên lập bàn thờ thờ cúng tôi. Nhờ chút nhăn khói của họ vào mỗi ngày mùng một ngày rằm, tôi có thể ở về bên đó được. Tùy tôi không có cách nào nói chuyện trực tiếp với họ nhưng lại có thể để lại chỉ dẫn nếu ông Dũng thắp hương xin đại. Ông Dũng không truy cứu anh Thượng cũng là do tôi tác động. Chuyện mộ thần của cụ Cần ẩn Đâu cũng là do tôi hách bảo. Hay nể tình tôi từng làm việc tốt mà than cho tôi lần này. Cưng và Thượng lúc ấy liền hiểu xa đều cảm thấy con quỷ vừa đáng trách lại vừa đáng thương Cưng liền nói. Hôm nay coi như cô may mắn gặp được ta Mau trở về âm phủ. Ta sẽ giúp cô báo với Diêm vương một tiếng Để ngày ấy không trách tội Con quỷ quyết giảm người váy này Thoáng chốc biến thành một lần gói được lá bùa của cương đưa ra khỏi hầm Trước khi biến mất hoàn toàn Còn nói vọng lại Nếu có thể xin hãy trả thù cho tôi kẻ hại tôi đang ở sâu trong hang này Mọi người đều vốt ngực thở vào Tất cả đoàn quay sang biển chất vấn chuyện cô hoa tại sao còn lại biết biệt liền thở dài đáp thì ông bồng chính là người được thuê để vốt xác cô ấy đêm hôm tổ chức vốt xác bến sông tôi cũng có mặt tôi biết anh thường bị gài bẫy nhưng thú thật tôi cũng chỉ là một con tốt một kẻ làm tay sai bất đặc dĩ giờ có biết cũng không dám nói ra thường nắm trần bàn tên ngấn răng ken kết khốn kiếp bảo rằng lần đầu gặp hai người tôi có cảm giác gì đó rất quen thế ra là đất từng gặp ở bến sông năm nào cương liền vỗ vai của thượng mà nói bây giờ biết chân tướng mọi chuyện thừa cũ nợ mới ta sẽ tính cả với lão một thể hôm nay là dằm tháng bảy chắc chắn sẽ được chọn làm ngày mở trận huyền cơ lá bồng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu cương theo chỉ dẫn của cô hoa biết chắc nơi này còn có một lối đi nữa Lại thấy chiếc quan tài ở giữa gian phòng liền nghi ngờ ở đó có cơ quan. Quả sát kỹ liền thấy 18 ngọn đèn có kích thước không giống nhau. Ngọn đà đầu có kích cỡ lớn hơn liền cầm lấy thân đèn xoay nhẹ. Quả nhiên chiếc quan tài dịch sang một bên để lộ ra một đường hầm có bậc thang đi xuống. cần nói với tất cả. Lần này xuống dưới sợ có nguy hiểm nếu mà ai không chờ chết có thể đi theo. Biển hơi ngần ngại, cuối cùng gã tròn quay lại nơi xuất phát. Chỉ có ba người cương thượng hắn là chọn đi xuống. Lần này để bảo vệ hai người kia, cương trang bị bồi chú phòng thân cho họ. Hắn nói, nhà tôi ba người đời làm nghề bốc mộ, tôi không sợ mấy gã cô hồn như lão bọc đâu. Hắn giơ lên báu vật tổ truyền, đó là một thứ giống như đồ chân hình con gà dành cho trẻ con. Hắn cười rồi nói, Đừng có coi thường nó là kèn đồng đấy Âm thanh phát ra ma quỷ chạy xa ba trường Để tôi thử cho hai người nghe nhé Hán định đưa lên môi thổi lập tức thường và cưng nạt Này nha Anh muốn chúng ta bậy bại lộ hay sao hắn định cười mà đáp đồ hai người một chút cho đỡ căng thẳng mà thôi Thường ở lên một tiếng đúng là đỡ căng thẳng thật Thiếu điều chỉ có nước vỡ tim Đùa gì chẳng vui tẹo nào Lúc bấy giờ thường cũng nhìn vào cái gầy gỗ nào, ban nãy thường đưa cho gã, gã đầm vào trong lòng bàn tay ra chiều hài lòng, gã cũng có bình khí đấy thôi. Càng xuống bên dưới không khí càng ngột ngạt, nhưng mà thường và hắn vẫn không kêu can nửa lời. Tuy nhiên đi mãi đi mãi không hết các bậc thang, mọi người đều vừa mệt vừa sốt ruột. Cương cảm nhận có một điều gì không đúng liền cắn một chút máu ở đầu ngón tay rồi bô lên mắt cả nói. Bây giờ là dậm chân tại chỗ, để tôi giúp anh em, các anh nhắm mắt lại đi. Nói đoàn thì cương vòng tay ra sau tốm đế gáy của hai người, rồi lao thẳng vào bức tường bên cạnh. Trong chốc lát trước mắt ba người đã là một khoảng không gian khác, mồi máu tanh sống lên nồng nặc. Đó là một căn phòng rất la liệt người đứng ngồi, ở giữa còn có một chiếc giếng cạn không biết để làm gì. Tuy nhiên những người ở đó dường như không tỉnh táo, gương mặt ai nấy đều lờ đờ mệt mỏi. Thượng trai tới gần một người đàn ông liền lay gọi, ông thêm, "Trời ơi sao ông lại ở đây?" Hắn cũng đột ngột nói to, "Lão Thẩm, đây chẳng phải lão Thẩm hay sao?" Thượng chạy lại gần và xác nhận, đúng là lão Thẩm có lẽ lão đã hết giá trị lợi dụng cho nên bây giờ cũng trở thành bồi cho ác quỷ Cưng bắt đầu lo lắng những người dân này đã trúng đầu của lão bồng và chưa uống thuốc giải lão bộc lão ta đang trốn là đâu không có ai trả lời thường bỗng nhiên hắn liền hét lên nhìn kia theo tay của hắn chỉ thường và cương nhìn thấy hai người đàn bà đang móc mắt của nhau Máu tươi túa ra khắp mặt rời thánh thoát xuống nền nhà tạo thành một vũng lớn. Nhưng cả ngày dường như không biết đâu là gì, vẫn ở một nụ cười man dài. Cảy thường quá đối kinh dị, có lẽ chỉ chốc lát nữa thôi, tất cả những người ở đây sẽ làm như vậy. Hắn không kìm được bất ngờ quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Kẻ anh Cương phải làm sao đây? Thường nói như người hụt nơi toàn thân của gã bắt đầu mỉm nhũn. Diện đối với Cương những cảnh này đương nhiên không dọa được hắn Nhưng mà nhìn thấy hai người đồng hành Đang mất đi bình tĩnh thì có chút lo lắng Cương nói Hai người quay mặt đi đừng nhìn nữa hít thở sâu Cương tiến lên đứng trước hai người phụ nữ Hai tay nắm tóc của họ lắc mạnh vài cái Lôi lên hai cái bóng chầm rút ra khỏi thân người Là ngại nhập xác Cương xích hai con ngải đập mạnh chúng vào nhau hai bàn tay tỏa ra sức nóng như sắt đặng nung trong lò lửa thiêu đốt này quan quỷ nhỏ thành cho bụi bóng hiện một gọng cười ma quái vang lên khiến cho cường phải giật mình quay lại một thân ảnh già nô đang nhô lên từ cái giếng cạn đó là lão bộc lão bộc người cầm kinh trên vai cờ mờ con ác quỷ nà một nụ cười méo mó cuối cùng thì các người cũng tới được lắm hôm nay ta bắt chọn một mẹ làm lễ tế cho quỷ thần Lão giả gian ác Không ngờ lão lại là một con quỷ hút máu người vô tội Hôm nay ta thay trời hành đạo trừ gian diệt ác Đưa lão về chầu âm vổ Lá bồng cười lớn nất tay một cái thành lệnh những người đang ngồi la liệt trên mặt đất bất ngờ đứng dậy Bước đi vô hồn như những con cương thi Bỏ vây ba người thượng cương vào hắn Cực không một chút nào núng quay tròn thanh kiếm trong tay Thái cực đồ hiện ra lao đi Để đám cô hồn về đằng sau Tuy nhiên bọn chúng như những khúc gỗ vô chi Sau cô ngã đó bắt đầu lại đứng dậy tấn công Cơn rõ ràng thừa sức giết chết đám người này Nhưng gắn lại không nỡ làm hại người vô tội Chỉ đành vừa tấn công vừa phòng thủ Thoàn thoát nhẹ lên những nơi cao hơn để tránh Vừa lúc ấy gắn lít nhìn sang miệng giếng Thì lão bồng đọc mất thích thì liền hiểu ngay Lão đang cố tình cầm chân ba người ở đây để thực hiện một mưu đồ khác. Cơn ảnh nhờ chớp giống lên đầu của những người bên dưới, hấp một cái nhảy xuống miệng dính cạn. Bây giờ hắn cùng thượng đang ở cùng một chỗ sợ hãi chạy về phía chân tường. Bọn họ vô hồn mỗi lúc một tính lại gần. Hắn sợ không nói nên lời, thường cầm năm năm cây gậy gỗ đào trong tay, liên tục quần vào không khí đoạn gã nói với hắn. Con gà của anh đâu mau đem ra đi. Bây giờ là lúc nào rồi. Hắn bây giờ mới nhớ ra bảo bối. liền lập tức móc từ trong đai lưng. Đưa lên miệng thổi một hơi dài. Tiếng kèn vang lên trói tay. Quả nhiên là có hiệu nghiệm. Đoàn người trao đào bị chặt lấy lỗ tai Thi nhau kêu oai oái Thường thừa cơ sông lên lấy gậy gỗ đào. Đánh tới tâm vào đám cô hồn. Tuy nhiên chúng quá đông. Còn hắn thì thổi mãi cũng ngụt hơi. Chẳng mấy chốc mà tính mạng của hai người đã bị uy hiếp. Những bàn tay nhanh nhau bắt đầu túng được áo của thượng và hắn. Chuẩn bị nhấn chìm hai người thì cô tiếng hét lên. Đám cô hồn giá quỷ kia nhận lấy kẹo này. Tất cả quay đầu lại nhìn thấy Cương đang đứng trên thành giếng. Gã vung tay một cái bắn ra những đảo bùa đang cháy hừng hực, chúng bùa chốc quỷ cả hai ngã ra nằm sóng xoài trên đất. Lão bộc đâu Thường hỏi cương khi cả ba vừa qua cơn nguy khốn Lão chạy rồi Tôi định đuổi theo lão Nhưng lại lo cho hai người và thôn dân cho nên quay trở lại Hán liền trách Anh cao tay như vậy Chỉ một nhát vùng tay Khiến cả đám cô hồn lăn quay Vậy mà nỡ để anh em tôi vất vả nãy giờ Cương liền hử giọng Tưởng anh góp bảo bối ra chuyện rồi Thì tự cân được chứ Có biết ban nãy tôi tốn bùa cỡ nào không phải tiết kiệm để còn đấu với lão bộc nữa. hắn như vậy thì tiêu nhiều mặt dài ra như là cái bơm nhưng được cái nguy hiểm là vậy mà không thấy gã đòi quay trở lại mặt đất vẫn một mực xuống giếng để tìm lão bộc. cưng lúc này vội ngăn đừng xuống. tôi ngờ rằng lão đang dụ chúng ta vậy bây giờ phải làm sao trước hết anh cứ đưa những thôn dân này ra khỏi đây để một mình tôi xuống giếng tìm lão bộc. Cứu người là quan trọng chuyện các tính sau thực và án dù muốn đi theo cương Nhưng trước sự kiên quyết của cương Không thể làm được gì Cả hai bắt đầu diều từng người gặp nạn Trên mặt đất Thật dần có người đất tỉnh lại Nhưng có người bất tình không phải là ít Muốn đưa toàn bộ họ Ra khỏi hầm Phải mất cả chục lần đi lại Nếu có được sự trợ giúp của những người ở trên May ra mới rút ngắn được thời gian nhưng có vẻ mọi chuyện không được xuân sẻ bởi khi lên tới cường hầm thượng nhận ra cường hầm đã bị vít hắn ngoái cổ xuống dưới rồi bảo anh cương cửa hầm bị đóng rồi cương vội chạy lên xem thì quả nhiên chiếc quan tài ban nãy đã trở về vị trí vít chặt lối đi cương vận công thi triển đạo pháp nhưng chiếc quan tài không hề nhúc nhích cương chửi thề khỉ thật lá bồng đã tạo kết giới để nhốt chúng ta hai người đợi ở đây tôi đi tìm lão chỉ khi lão về tiêu diệt kiếp giới mới có thể phá được cương vừa dứt lời từ miệng giếng bốc bốc lên một làn khói xanh dày đặc lão bồng xuất hiện trở lại cất giọng cười lớn đầy thách thức What còn muốn diệt ta vậy thì lại đây hết một cái cương nhảy xuống hầm đối diện lão bồng cách một vài sải tay cương liền thét lên trung quỳ lão đạo xuất kiếm hàng yêu mà thân ảnh cao lớn với bộ râu sùm xòm gương mặt oai nghiêm, giơ cao cây kiếm đứng sầu cương chuẩn bị lao tới tấn công lão bộc. Ngay lập tức từ trong làn khói xanh, đám bầm bệnh quỷ dữ đông như là nhìn nhện hiện ra đứng trước mặt của lão. Kiếm chung quỷ chấm mọi tay không hết. Lão bộc ngồi trên cao nhìn cương đang phí sức, thì khói chí cười đắc thắng lão nói: Ta vốn định nhắm vào thằng oắt con tên mộc Nhưng xem ra nếu có sức mạnh của nhà ngươi thì cũng không tồi Hôm nay ta sẽ cho người có vinh dự trở thành mắt của trận huyền cơ. Thường đang nấp trong buồn góc tối nghe thấy câu nói này thì nói căm hờn chối dậy. Gã nắm chặt bàn tay ánh mắt sắc như dao nhìn lão bộc Không biết từ bao giờ thường đã đứng ngay sau lão bộc dùng cây côn gỗ đào đập mạnh vào gáy của lão. Lão bộc từ từ quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng lạnh khớp. Thường có chút trột ra liền lùi lại mấy bước thụ thế, lỡ bồng hai tay bóp vào nhau gằn lên từng tiếng. Đồ ngu, thằng cha của mày đã chết dưới tay của tao, giờ đến lượt mày tới đây nộp mạng. Được, hôm nay tao thành toàn cho mày. Thường vừa lùi lại vừa nói. Tại sao lại giết ông ấy? Vì lão ta cản trở mưu đồ của tao, tao không thể để cho lão sống. Thường bất chợn hiểu ra tất cả. Lão bồng thật là quá gian xào Lão đã giết ông Hà Lại muốn lợi dụng cả thường Để thực hiện mưu đồ giúp gã Thằng nào mà ông ngài trước đây Lại căn ngăn việc thường trở lại nghề bốc mộ Thường lúc này liền dít lên Lão già khốn nạn Ta sống chết với mày Thường ra cao cây côn lao tới Lão bồng liền nhếch mép Đúng là không biết lượng sức mình Về bên kia đoàn tổ với cha của mày đi lão bỏng vắt tay cả người của thượng bật trở lại đằng sau, đầu đập vào thành giếng cổ, máu đỏ xuống chăn hòa trên mặt. thường mời chừng mắt nhìn lão bọc, lão sẽ phải trả giá đồ ác quý. Trong lúc ấy đám ơm bình đã dồn cưng vào chân tường, hình xăm trung quỷ trên ngực bị rạch một nhát mau bắt đầu túa ra. Trung quỷ lão nào biến mất, cường sắp bị đám cô hồn nhấn chìm tuy nhiên vẫn gắng sức chống trả quyết liệt để tìm cách triệu hồi thần độc cước bà vải của cương tiếp tục bị cào rách bây giờ không gì có thể ngăn được lũ cô hồn nhào tới chuẩn bị xé nát cương ra tình hình tưởng như không còn được cứu vãn bỗng nhiên một tiếng ầm nổi lên làm rung chuyển ngay cả lão bồng cũng phải giật mình nơi cửa hầm bỗng tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt tất cả ngước lên nhìn ra thì cửa hầm đang bị phá vỡ Một người hiện ra giết luồng ánh sáng rừng rỡ ấy. Tờ phía luồng ánh sáng những bóng đèn lào súng buồn vút. Đối chọi với đội quân của Lão Bồng trả tự do cho Cương. Cương thoát khỏi vòng vây dòng giấc bình sinh triệu hồi độc cước và huyền vũ. Hai vị thần to lớn nguy nghi hiện lên bằng lũ ẩm bình thành trăm mảnh. Lão Bồng thích tình hình thay đổi có ý muốn chạy thì liền bị Cương phát hiện. Gà lấy máu đang chảy trên ngực viết một chữ sát lên thành kiếm Rồi lao thẳng về phía lão già giàn xảo lão bổng liền ngã xuống từ thân thể già nua Một cái bóng trắng bờ ảo thoát ra lao trực tiếp về cương một đòn kết liễu nhà cường phản ứng rất nhanh Ngay lập tức phóng ra một vòng tròn thách cực đầy quỷ hồn của lão bồng vào giếng Miệng giếng cũng lập tức được đóng lại ngay sau đó Một đào bùa cũng được phóng tung ra Phong ấn toàn bộ miệng dưới này Tiếng gào thét liên tục vòng vọng lên đầy cầm hờn Tao sẽ quay trở lại hà văn mộc tao nhất định tìm mày tính sổ Chúng mày hãy đợi đấy Lúc này căn hầm lại rung chuyển một lần nữa Đất đá đang rơi xuống ảo ảo Cương ngốt hoàng nhìn quanh tìm kiếm thượng vòng hắn chợt thấy tiếng kêu xé lòng của một đứa trẻ con Thế mau tỉnh lại, mau ra khỏi nơi này đứa bé gào khóc đó chính là Mộc. Cường chật điều ra người vừa cứu hắn đó chính là nó. Nhưng hiện tại cha mẹ của Lộc đang nằm trên mặt đất, cả người đầy máu me, hắn cũng bị thương rất nặng. Cường sắp thượng lên và nói: Anh thượng tỉnh lại đi, tôi đưa anh ra khỏi đây. Thượng trần mở mắt, gã mất rất nhiều máu, chỉ có thể thều thào yếu ớt Cứu thằng Mộc đưa nó đi, đừng lo cho tôi, nhờ anh sau này chăm sóc cho thằng bé. Cơ cảm thấy nhói lên trong lồng ngực Một cảm giác xưa nay chưa từng xuất hiện trong gã Quả thần cương cũng bị thương rất nặng Hơn nữa bà này đã dùng toàn lừng vận công thi triển đạo pháp Khiến sức lừng hao tồn nặng nề Cá chỉ có thể cứu một người đó là mộc Đất tiếp tục đổ xuống không thể chậm chí hơn Cưng nắm tay của thường nước mắt lã chả tuôn rơi Anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc thằng bé giờ không đành lòng Cương cống đành phải kéo thằng Mộng ra khỏi cha nó Mặc dù thằng bé cao thích đến trái cổ Cơ gắng hết sức Cương và hắn cũng bỏ lên được miệng ngầm Khi cả hai giờ đến cường hăng liền Quay lại nhìn Bây giờ căn nầm nọ đã sụp đổ hoàn toàn Để lại một miệng hố Chống hoác sâu hóm thầm thầm Một tuần sau Tại bờ sông nơi xảy ra sự việc Kinh hoàng liên quan đến sự mất tích Của gần 30 thôn dân đằng chùa khiến ai nấy đều sợ hãi cùng đồng lòng. Người ta đang tổ chức một buổi lễ cầu siêu lớn nhất từ trước đến nay. Bên dưới lòng đất là xác của gần 30 người xấu số tất cả đều bị lão bọc hãm hại. Người đứng đầu buổi lễ là ông Triệu Vọng Hắn. Nơi này sẽ được người dân trùng tu để tạo lại một nơi yên nghỉ chung cho những người xấu số Sau vụ thảm sát có tất thảy 10 người sống xuất trở thành nhân chứng trong chính vụ kinh thiên động địa vừa rồi. Giới chức sắc địa phương Cũng có mặt tham gia buổi lễ Người dân làng chùa kể lại rằng Ngày xưa hôm xảy ra sự việc Bầu trời nơi này vô cùng âm u Những bóng đen vẫn vũ Trên mái nhà của những ngôi nhà hoang Điều này được cương lý giải Đó là hiện tượng âm khí tụ Do chính thằng Mộc tạo ra Vì linh tính của một âm sinh tử Nó biết được cha của mình đang gặp nạn Sợ lo lắng đã kích thích Nguồn năng lượng trong người có năng bộc phát Thu hút toàn bộ âm hồn quanh đó cả một rằm. Nguồn năng lượng vô hạn đó đã giúp mộng phá vỡ được thế giới lão bổng tạo ra. đều mà một pháp sư như Cương không thể làm được. Màu đã cứu đừng thất thầy mười nhân mạng nhưng lại mất đi người trang của mình. Sự thần về những bí ẩn xung quanh làng chùa cuối cùng được hé lộ. Tại mắt của vòng tròn trần pháp đường lão bọc lập ra. Người dân nghe theo lời quyên của Cương đào một chiếc hồ lớn cường nói. Làng chùa có địa tế giống như một con cá chép đang bời ra sông lớn. Chưa có điều con cá ấy lại không có mắt. Đào hồ nước ở đó chính là tạo mắt cho cá, đặc công chính là long mạch của làng. Sau này làng chùa ác phục hồi sinh khí và hưởng nhiều phúc lộc. Trong quá trình sinh hồ người dân phát triển ở dưới lòng hồ có một ngôi mộ cổ, niên đại có thể tới hàng trăm năm. Giờ vào các chữ trên bia mộ Các bộ lão trong làng nhận định Đó là mộ của một người có tội Nếu như không nhầm Người đó là mộ của một thầy Pháp Cô già liền nói Thổ chức nước ta giảng giã liên miên Người tàu sang đây đô ngộ Dân Việt thường gây ra nhiều chuyện Tàn ác như cầm thú Tôi có nghe kể lại rằng Các một ông thầy Pháp người tàu Chuyên dùng khả năng của mình Làm những việc ác giết hại dân chúng luyện bùa Dâng lên cho ác bá thống trị các vùng đất Nhưng con run sao mái cúng quẩn, Người dân không chịu cúi đầu Chịu nhục nhã Đã tìm mọi cách hợp sức để giết lão thể pháp xác của lão có thể bị phong ấn Đại nơi này cứ nghe được câu chuyện Thì liền liên tưởng tới lão mộc Có thể lão chính là chủ nhân Của ngôi mộ cổ Và sau cả trăm năm Lão thoát ra và tìm cách lấy đi năng lượng Vượng khí của vùng đất này Với ý đồ trở thành bá chủ Ngôi mộ sau đó đã bị rời đi trả lại sự trong sành cho ngôi nước Không biết người dân đã đặt nó ở nơi nào Nhưng Cường cho rằng điều đó không quan trọng Bởi rút cuộc ngồn phách của kẻ nằm dưới mộ đã không còn ở đó nữa Cương rất mộng đến trước ngôi mộ của Thượng Gã lúc này thì thầm Anh Thượng Tôi giữ lời hứa với anh chăm sóc thằng Mộc và giúp cho linh hồn mẹ nó sớm siêu thoát Anh ấy yên tâm mà nhắm mắt Mộc quỳ xuống vái bà vái thì thầm lời tái biệt cha, sau đó hai người lặng lẽ rời đi. Đã ra khỏi lăng chùa, Cương quay lại nhìn lần cuối gác ngồi xuống đối mặt với Mộc và nói, Con nhớ Lão bổng đã từng nói, Lão sẽ trở lại tìm con, vậy từ nay con không được lấy cái tên hà Văn Bọc nữa. Thay đổi tin cho con, từ nay con mang họ của ta, hãy nhớ con là Trần Văn Cử. Còn tin thật của con hay khắc ghi nó trong lòng là được con nhớ chưa? Mộng miếu máu gật đầu, cường quay người không lưng trong bộng leo lên. Cả hai rời còn lằng chùa bắt đầu một hành trình mới vì biết bao nhiêu thử thách đang chờ đợi phía trước. Thưa quý vị, bộ truyền Quỳ Hồ đến đây là kết thúc.